Mẹo. Mẹo. Mẹo. Tập tapp, 21. Hãy nhìn bức tường này näyttämään. Käy chỉ bức tường và hét lên Tiếng của anh vang vọng khắp cả ngôi nhà tên Như thế, bọt sóng bắn tung lên giữa biển khi ném một hòn đá xuống. Đây chỉ là một bức tường. Vũ Nhi nếu máu nói. Không, đây không chỉ là một bức tường. Đây là một sinh mạng. Bàn tay đồng niên vút ve mặt bức tường một cách âu yếm. Nó có cảm giác, nó có máu, có thịt, nó đang sống, sống mãi. Em sợ nó lắm phải không? Chẳng phải em nói thường xuyên, nghe thấy những âm thanh đáng sợ sao? Chẳng phải em rất sợ ngôi nhà đen thần bí này sao? Chẳng phải em nói trong ngôi nhà đen có âm hồn sao? Em xin anh, anh đừng nói nữa. Không, anh phải nói, anh phải nói cho em biết. Lù linh đó ẩn náo Trong bức tường này Bỗng nhiên Vũ Nhi cảm thấy bức tường này Như một tấm gương Phát ra ánh phản quan rất mạnh Trong ánh phản quan Cô nhìn thấy khuôn mặt mình Cô không thể phân biệt nổi Hình nào là hình của chính mình Hình nào là ảo ảnh Thế rồi Bỗng chất Mọi thứ đều trở thành ảo giác Bức tường vẫn là bức tường Cô vẫn là cô Đồng niên lắc đầu Anh rút ra một cái búa sắt rất to Ở dưới gầm giường ra Cái búa sắt to ngoài cỡ này Chỉ có thể nhìn thấy ở những công trình xây dựng Anh cười với Vũ Nhi Rồi dơ cao cái búa sắt lên Vũ Nhi nhắm mắt Chặt lại Vài giây sau, Vũ Nhi nghe thấy tiếng động ầm ầm giống như tiếng nổ của một thứ gì đó. Cô mở mắt, nhìn thấy bức tường trắng trước mắt đã bị đập vỡ một miếng to. Đồng nhiên lại dơ búa lên, nện thật mạnh vào bức tường. Vội vữa trắng thi nhau rơi xuống, bắn tung tóe khắp nơi, gạch và vữa vụng, biến thành lớp bụi mù tràn khắp cả căn phòng. Vũ Nhi bịch chặt mũi hét lên, đừng đập nữa. Đồng niên dường như không nghe thấy, anh lại dơ cái búa lên đập mạnh, rồi thở hổn hển nói, chẳng phải em muốn nhìn chân tướng của ô linh đó sao? Được, anh sẽ cho em nhìn thấy rõ, nhìn thật rõ. Trẻ đôi khúc gỗ Ta sẽ xuất hiện Chuyển dời phiến đá người tất Sẽ tìm thấy ta Được rồi Bây giờ Hãy để chúng tôi Trả đôi khúc gỗ Chuyển dời phiến đá Đồng niên hét lên Dơ búa lên Và đập điên cuồng vào bức tường Đến tận khi Vũ Nhi Thật sự nhìn thấy Thứ gì đó Bên trong bức tường Cô nhìn thấy Một khúc xương trắng Đồng niên cũng dừng lại Anh nhìn khúc xương Lộ ra khỏi bức tượng Toàn thân rung rẩy. Đột nhiên Anh bỏ chiếc búa xuống Quỳ xuống dưới đất Miệng lặm bẩm: Đúng Đúng là Ở đây thật sao Sau đó Đồng niên đứng dậy Cẩn thận lấy tay phủi những Gạch vữa Đã bị búa đập vỡ Một bộ xương hoàn chỉnh dần dần lộ ra trước mặt Vũ Nhi Đây là một bộ xương nằm trong bức tường Kim Vũ Nhi đập thình thịch Cô ngỡ người đứng đó Đến tận khi lớp bụi từ bức tường bị đập Vỡ đã nằm im dưới sàn nhà Cô mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo của bộ xương. Cô kinh ngạc, phát hiện ra, đây chính là bộ xương xuất hiện trong giấc mơ của cô bang nãy. Qua bộ phận xương chậu, có thể phán đoán đây là bộ xương của một người phụ nữ. Xương trắng phát ra ánh sáng rùng rợn, đáng sợ. Tư thế đứng như kiểu bà vẫn còn sống. Chỉ có điều... Thiếu mất một bộ da thịt Không ai có thể ngờ được Trong bức tường ở tầng 3 của ngôi nhà đen Lại chôn giấu một bộ xương phụ nữ Vũ Nhi há to miệng kinh ngạc Ý anh là... Đồng niên gật đầu Đúng vậy Bà Chính là mẹ anh Trời ơi Vũ Nhi giơ tay lên bịch miệng. Bây giờ có phải bà rất đẹp không? Vũ Nhi, anh xin lỗi, có một việc anh vẫn luôn giấu em. Anh đã muốn nói cho em điều này ngay từ lần đầu tiên gặp em. Nhưng anh không có đủ dũng khí. Bây giờ em đã nhìn thấy bà. Anh cần phải nói với em. Em biết vì sao lần đầu tiên khi gặp em, anh đã yêu em rồi không? Bởi vì em giống y hệt mẹ anh. Vũ Nhi sờ lên mặt mình nói: Anh nói gì cơ? Khuôn mặt em giống hệt khuôn mặt mẹ anh, giống như là sinh đôi vậy. Khi lần đầu tiên gặp em, anh còn tưởng mẹ anh khi anh còn nhỏ. Cho nên mới nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy Vũ Nhi dường như sắp đã khủy xuống Thì ra ngay từ ngày đầu khi cô và đồng niên quen biết nhau Đã được định sẵn là một sai lầm Tại sao số phận lại sắp xếp cho họ gặp gỡ nhau Số phận chết tiệt Cô nhớ tới bức ảnh đó Bức ảnh Kẹp trong cúng Tứ Tất Bình Cô vốn tưởng đó là bức ảnh của cô Đồng niên đã chụp trộm Giờ đây cô hiểu người trong ảnh đó là ai Thì ra bức ảnh đó Đúng vậy, bức ảnh em phát hiện Thực ra là ảnh của mẹ anh Đó là bố anh chụp Khi ông chụp bức ảnh đó Anh vẫn còn nằm trong bụng mẹ Còn nữa Phòng vẽ tranh bên cạnh Tất cả những bức tranh ở đó Đều là tác phẩm của mẹ anh Trong đó Có một bức tự họa của mẹ anh Khuôn mặt bà trong tranh Đã bị anh bôi mực lên Đúng rồi Vũ Nhi lắc đầu nói Chẳng phải anh đã từng nói bà mất tích sao Đúng vậy Anh đã nói bà mất tích Nhưng anh đã từng nói Bà không hề rời khỏi anh Bà luôn ở trong ngôi nhà này Đồng niên ngừng một lát Khóe mắt anh ứa lệ Vũ Nhi Chẳng phải em Luôn muốn biết những thắc mắc của em Khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này sao Anh nói anh không nhớ được Đúng vậy Anh đã quên Nhưng mấy hôm nay Cuối cùng Anh cũng nhớ lại Những việc đã từng xảy ra Chính anh ta Nói cho anh bí mật Trong bức tường này Cũng chính anh ta Nói cho anh Biết bí mật Về dòng họ nhà anh Bí mật về dòng họ nhà anh Vũ Nhi Mở to đôi mắt Hải hụt Dịp tiêu lái xe đi đến trước ngôi nhà đen với tốc độ nhanh nhất. Anh nhìn mái nhà và cột ống khói cao cao trong màn đêm bao la. Ngôi nhà giống như một pháo đài của Pháp trong thời kỳ Trung đại. Trong những đêm tối như hôm nay, ma quỷ ra vào, u linh tụ họp. Rồi một điều dự cảm kỳ quái lại xuất hiện trong tâm trí anh. Anh không gõ cửa Mà đi luôn vào ngôi nhà phía sau Ngôi nhà đen trước Và như mọi ngày Anh đi lên căn phòng Ở tầng 3 Nhìn sang cửa tầng 3 Của ngôi nhà đen Anh nhìn thấy đèn sáng Trong căn phòng tầng 3 Vũ Nhi đứng im bất động Nét mặt có vẻ vô cùng sợ hãi đầu niên đứng cạnh cô Đậm địa mồ hôi Đầu tóc rối bụng Nhìn từ xa Có thể thấy ánh mắt hung dữ của đồng niên Con bức tường trong phòng Hình như đã bị đập vỡ Dưới đất lỗn nhỗn Đống gạch vỡ vụn Trong bức tường Anh nhìn Thấy thập thoáng Một bộ xương trắng ẩn Anh lạnh toát sóng lưng Diệp Tiêu nhào ra ngoài cửa sổ, nhìn sang phía đối diện, cuối cùng không kìm lòng được, anh biết Vũ Nhi chắc chắn phải đối mặt với sự nguy hiểm, anh cần phải bảo vệ cô, anh hít thở thật sâu, sau đó hướng về phía đối diện gọi to: "Vũ Nhi!" Vũ Nhi. Tiếng gọi của Diệp Tiêu xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, giống như một mũi tên lao thẳng vào Ngôi nhà đen Vũ Nhi giật nảy mình Lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh Cô nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa sổ Tầng 3 ở ngôi nhà đối diện Đồng niên cũng nhìn thấy Anh lao đến cửa sổ Rồi lẫm bẩm chửi thề Sau đó anh quay người Nắm chặt tay Vũ Nhi Kéo cô ra khỏi phòng Diệp tiêu Nhìn thấy hết mọi việc Anh giận là mình không thể lập tức Nhảy ra khỏi cửa sổ Bay sang căn phòng đối diện Anh quay người Lao ra khỏi phòng Chạy thật nhanh xuống tầng dưới Rồi lao nhanh về phía ngôi nhà đen Cánh cổng sắt bên ngoài ngôi nhà đen khóa chặt Anh lấy vai hút mạnh Nhưng cánh cửa không mở ra Rồi anh chợt nghĩ điều gì Lập tức quay người chạy đến đám cây bên ngoài ngôi nhà đen trong đầu anh lại hiện lên nội dung cuốn bằng thành thiên vũ quay một năm trước đây anh lấy chiếc đèn pin mang bên mình ra rọi sáng bụi cây tối om phía trước lấy tay rẽ các cành cây lần theo những hình ảnh xuất hiện trong cuốn bằng cuối cùng cũng tìm thấy lỗ hổng trên bức tường bao quanh ngôi nhà đen anh làm Giống như những gì Thành Thiên Vũ Đã làm trong cuốn băng thần Bỉ ấy Bước qua lỗ hổng trên bức tượng Sau đó đi vòng đến cửa ngôi nhà đen Anh soi đèn pin vào cổng sắt Thấy không có dấu vết cánh cửa Vừa bị mở như vậy Có nghĩa là Vũ Nhi Và đồng niên Vẫn ở trong ngôi nhà đen Anh mới yên tâm Cầm đèn pin vào Ngôi nhà đen Bước vào phòng khách ở tầng 1 Anh lên tiếng gọi Vũ Nhi. Thế nhưng anh chỉ nghe được âm thanh đáng sợ vọng lại. Âm thanh đó va đập tới mọi ngóc ngách của ngôi nhà đen giống như ánh sáng phản quan nhức mắt trong tấm gương. Âm thanh rất chói tài như thể xé rách màn nhĩ tai dịp tiêu. Lẽ nào ngôi nhà này lại có sự sống? Và giờ đây nó bắt đầu nổi giận giống như một năm trước đây thành thiên vũ. Người khách không mời Tự ý lao vào ngôi nhà này gặp phải Dịp tiêu đi một vòng khắp các phòng Ở dưới tầng 1 Anh đẩy tất cả các cửa phòng đang đóng Trước khi mở cửa Anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất Nhưng anh không dám ghé mắt nhìn vào Những con mắt mèo trên cửa Anh sợ Mình cũng sẽ bị những con mắt mèo đó mê hoặc Rồi rơi xuống vực sâu vô tận Giống như thành thiên vũ Anh tin chắc Những con mắt mèo lắp ngược này Có ẩn dấu thứ gì đó rất đáng sợ Thế nhưng Khi cánh cửa được mở ra Lại chẳng thấy gì Chỉ có luồng không khí chết chóc Lào đến Anh leo lên tầng 2 Mở cửa phòng ngủ của Vũ nhiên Không có ai Chỉ có luồng ánh sáng lạnh lẽo Được phát ra Từ tấm gương trên bàn phấn Sau đó Anh lại lao vào phòng chính Trong căn phòng này Anh đã nhìn thấy cuốn mắt mẹo Nhưng trong phòng Vẫn không có ai Anh mở căn phòng thứ ba bên trong Để chọn bộ thiết bị theo dõi Anh rất muốn bật lên xem Nhưng giờ đây Anh phải cứu Vũ Nhi trước Anh tiếp tục đi sâu vào phía trong tầng 2 Đến tận nhà vệ sinh cuối cùng của, của hành lang tầng 2 Cũng vẫn không có ai Trước khi dịp tiêu lao lên tầng 3 Trong não anh chợt lướt qua cảnh tượng Trong cuốn băng của thành thiên vũ Anh lấp đầu tự nhắc không được suy nghĩ linh tinh Sau đó anh chạy thẳng một mạch lên tầng 3 Bỗng anh lại nghe thấy tiếng kêu thét hải hùng Tiếng kêu thét thê lương Lập tức truyền khắp cả ngôi nhà đen Xuyên qua làn da của dịp tiêu Giống như một chiếc kim nhọn Đâm thẳng vào tim anh Anh có thể khẳng định Đó không phải là giọng vũ nhi Nhưng âm thanh đáng sợ này Không hề xa lạ gì đối với dịp tiêu Anh nhận ra ngay Đây là âm thanh trong cuốn bằng Thành Thiên Vũ đã quay cách đây một năm Dịp tiêu cuối cùng đã trải nghiệm được cảnh tượng hải hùng Mà Thành Thiên Vũ đã trải qua Anh có thể đoán được Thành Thiên Vũ đã bị suy sụp tinh thần Trong khung cảnh tối tâm Và tiếng kêu thét thê lương Cho đến khi tự sát Diệp Tiêu cũng sắp sửa suy sụp, Anh cảm thấy người phụ nữ đó Đang đứng ngay sau lưng giờ đây Đôi tay lạnh giá Bóp lấy cổ anh Nhưng Diệp Tiêu chợt nhớ đến Vũ Nhi Anh không thể cứ thế này mà chết được Anh còn phải cứu Vũ Nhi Anh đã hứa với Tuyết Nhi Là sẽ bảo vệ em gái của cô ấy Anh yêu Tuyết Nhi Vì Tuyết Nhi Anh phải cố gắng sống tiếp, cuối cùng anh mở được cánh cửa ở tầng 3. Chính là khoảnh khắc cánh cửa mở ra, âm thanh hải hùng đó đã biến mất. Anh quay đầu lại lấy đèn pin. soi ra hành lang, chẳng có người phụ nữ đáng sợ nào, U Linh đã chạy trốn rồi. Giờ đây anh không còn sợ hãi cái thứ gì gọi là u linh nữa Anh đã chẳng còn biết sợ hãi nữa Diệp tiêu nhìn thấy bộ xương trong bức tường Ở căn phòng này Bộ xương đứng đó Hóc mắt Sô hóm Dường như ẩn giấu thứ gì trong đó Anh lắc đầu Lao sang phòng bên cạnh trong gian phòng này Treo sáu bức tranh Lướt mắt nhìn qua Bức tranh nào cũng khiến anh sửng sốt Anh không kịp nhìn lâu hơn Anh lao vào gian phòng thứ ba Đây chỉ là một căn gác xếp nhỏ Hai bên tường đều dốc Cửa sổ trời hướng ra ngoài Mở toàn. Không thấy Vũ Nhi và Đồng Niên Họ đi đâu được nữa Diệp Tiêu lùi một bước Nhìn trên trần nhà trên đầu Lẽ nào Họ đã bị bóc hơi Bởi một sứ sức mạnh thần bí nào Cứ thế biến mất tâm, mất tích Trong bầu không khí, trong ngôi nhà đen Không Dịp tiêu bỗng rung rẩy Đột nhiên anh nghe thấy tiếng vũ nhi Anh dịp tiêu Nhưng âm thanh này lại nhanh chóng biến mất Tiếp theo anh nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn trên đỉnh đầu Dịp tiêu chợt hiểu ra Họ không hề biến mất mà đã lên tận mái ngôi nhà đen. Anh lập tức chui ra khỏi cửa sổ trời của căn gác xếp, đi lên mái nhà cao cao. Bất chợt, anh thấy hơi vắng đậu. Anh thận trọng dẫm lên mái ngói, soi đèn pin khắp chung quanh. Cuối cùng, anh nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên. Họ đang rứng người, bên cạnh cột ống khói. Diệp tiêu đi về phía họ. Vũ Nhi cũng hét lên nhưng lại bị đồng niên bịt chặt miệng. Đồng niên lớn tiếng nói Diệp tiêu, anh không được lại đây. Anh mà tiến thêm một bước nữa tôi sẽ dẫn Vũ Nhi nhảy xuống dưới. Diệp tiêu dừng bước. Anh nhìn phía sau đồng niên và Vũ Nhi. Chính là mái hiên dốc Thẳng đứng, một luồng gió thổi tới, lướt qua mắt dịp tiêu. Anh chợt có cảm giác trên khuôn mặt đồng niên. Dường như còn hiện lên một bóng người khác. Đồng tuyết thùng! Lúc này, Vũ Nhi Yên lặng nằm trong tay đồng niên. Họ đang ngồi trên mái ngói đen của mái nhà. Mấy ngọn đèn pha từ khắp nơi chiếu sáng mặt cô Cô nghĩ chắc khuôn mặt mình giờ rất nhợt nhạt và xấu xí Giống như bộ xương trong bức tường vậy Họ đã bị cảnh sát bao vây Trên mái nhà, trong ngôi nhà đen Còn ở cả dưới đất đều có đầy cảnh sát và đèn cảnh sát Những âm thanh huyên náo không ngừng vang lên Xe cảnh sát vẫn đang đi đến đây Những tiếng còi cảnh sát từ xa Tiếng lại gần chui vào tay Vũ Nhi Cô bỗng cảm thấy đêm nay Mình thật có lỗi với những người hàng xóm xung quanh Ngôi nhà đen Họ lại phải trải qua một đêm mất ngủ Vũ Nhi nhìn dịp tiêu Trong số tất cả các cảnh sát Anh gần họ nhất Trên mái nhà rộng hơn hai mươi mét vuông, Phía sau, anh còn có mấy người cảnh sát vịnh vào cửa sổ trời. Cô ngẩng đầu nhìn đồng niên, Cô nhận ra đồng niên rung rẩy Nét mặt anh vô cùng đau khổ. Một cơn gió thổi qua mái tóc rối bù của anh. Cô nhìn thấy mấy giọt nước mắt của đồng niên rơi xuống, Rồi rơi vào môi cô. Nông nóng và có vị mặn chát Chồng niên Chúng ta lại đó đi Em không muốn ngồi ở đây thêm nữa Cô dịu dàng nói vào tai đầu niên Không Vũ Nhi Anh đã không còn đường lùi nữa Em có biết câu thành ngữ cưỡi trên lưng hổ khó xuống chứ Bây giờ Chúng ta không phải là đang ngồi trên mái nhà Mà đang cưỡi trên lưng hổ dữ Đồng niên nói nhỏ Chợt ánh đèn pha Chiếu thẳng vào mắt anh Khiến anh chói mắt Vội lấy tài chè Lúc đó Vũ nghi nghe thấy dịp tiêu Nói với các người bên cạnh Các anh cẩn thận một chút Đừng chiếu ánh đèn thẳng vào mặt Nghi phạm và con tình Sau đó Diệp Tiêu nói tò với Đồng Niên Đồng Niên Hãy thả Vũ Nhi ra Mọi việc khác Chúng ta đều có thể thương lượng được mà Diệp Tiêu nói Vũ Nhi vô tội Tôi biết anh yêu cô ấy Thì hãy để cô ấy được tự do Đồng Niên Anh không cảm thấy bắt Vũ Nhi làm con tin Là việc làm rất là vô liêm sỉ sao Nghe đến đây Vũ Nhi nhẹ nhàng nói với Đồng Niên Đồng Niên Họ đã coi anh là nghi phạm Coi em là con tin của anh Nhưng em tin anh Anh chẳng phải là nghi phạm gì cả Anh vô tội Chúng ta rời khỏi đây đi Đến chỗ anh dịp tiêu Anh sẽ nói rõ mọi sự việc Em cũng giải thích cho anh Em sẽ nói với anh dịp tiêu Anh không hề bắt buộc em Em không phải là con tin của anh Em tự nguyện lên đây theo anh. Không, em không lừa nổi họ đâu. Anh ôm Vũ Nhi chặt hơn. Vũ Nhi, đằng sau chúng ta là mái hiền. Chỉ cần lùi một bước, mọi điều phiền não sẽ được giải thoát. Hơn 10 năm trước, bố anh cũng ngã từ đây xuống mà chết. Anh vẫn luôn tin rằng, thật ra, chính ông nhảy xuống, ông làm như vậy... Có lẽ là một kiểu sám hối Bây giờ anh cũng đang sám hối Anh đang sám hối cái gì? Anh không hề phạm tội gì mà Không Vũ Nhi, thật ra em không hiểu anh Điều này không thể trách em được Bởi vì trước đây anh cũng không hiểu chính mình Còn bây giờ cuối cùng anh cũng đã thực sự hiểu được mình Là cái thứ gì rồi Ác quỷ Anh chính là một tên ác quỷ Anh nói lớn Sau đó dừng lại dây lát Vũ Nhi Chắc dạo này em Cũng phát hiện anh bị chứng mộng du Đúng vậy em Có phát hiện ra Anh cần phải đi chữa Không Đã quá muộn rồi Đến tận hôm nay Anh mới hiểu hết tất cả Mọi việc đều do anh gây ra, đều do đôi bàn tay này của anh. Nói xong, đồng niên dơ bàn tay mình lên trước mặt Vũ Nhi. Đôi bàn tay này đã gây nên tội tay trời, bẩn thiểu và bí ổi, còn em thì lại không hề biết gì cả. Thực ra, chính anh cũng bị đôi bàn tay tội lỗi này qua mặt. Anh vốn không tin mình có thể gây ra những việc như vậy, Nhưng những việc đáng sợ Xảy ra trong ngôi nhà đen Lại khiến anh không thể nghĩ ra điều gì Tối hôm đó Anh phát hiện ra Thật không ngờ Mình lại ngã trước cửa nhà La Tư Khi anh phát hiện ra cô ấy Cô ấy đã chết rồi Anh nghĩ Chắc là anh đã bóp cổ cô ấy Đến chết trong lúc vô thức Ý Ý anh là Vụ án bóp cổ Chính là Do, do anh gây ra Vũ Nhi rung rẩy hỏi Đồng niên đau khổ gật đầu Chợt anh ngẩn đầu Nói to với Diệp Tiêu Diệp Tiêu Tôi biết người trốn trong căn nhà đối diện ngôi nhà đen để theo dõi tôi Chính là anh Chắc anh đã sớm nghi ngờ tôi phải không Anh làm tốt lắm Trong khi chính tôi cũng không biết mình đã làm gì Thì anh đã nhận ra rồi Đúng vậy, bây giờ Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra rồi Vụ bóp cổ liên hoàng Chính là do tôi gây ra Thì ra tất cả những cơn ác mộng đó đều là thật. Từ khi tôi trở lại sống trong ngôi nhà đen Tôi đã nằm mơ thấy những cơn ác mộng đó Tôi mơ thấy nửa đêm Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đen Đi đến nhà các cô gái độc thân xa lạ Lừa cô ta mở cửa rồi bóp cổ cô ta tới chết Tôi vẫn cho rằng đó chỉ là mơ mà thôi Là hư cấu Nhưng giờ thì tôi biết Đó không phải là giấc mơ Mà là sự thật Diệp tiêu không trả lời Anh nhìn chầm chầm vào đồng niên và Vũ Nhi Đồng niên tiếp tục hét lên với anh chẻ đôi khúc gỗ ta sẽ xuất hiện, Chuyển dời phiến đá, Anh cuối cùng cũng đã tìm thấy tôi rồi. Không! Tiếng hét thất thành của Vũ Nhi Vang lên bên tai đồng niên. Đồng niên, anh không làm những chuyện đó, Em không tin anh là loại người đó. Vũ Nhi, lẽ nào em thực sự Phải chờ đến lúc anh bóp Cổ em đến chết Em mê thực sự hiểu anh sao Nói xong Anh dơ tay sờ lên Vết lằn đỏ trên cổ Vũ Nhi Do chính anh Gây nên <cười> Em nguyện tin rằng Anh chỉ bóp cổ một mình em Vũ Nhi Vừa khóc Vừa nói Không Em chính là người bị hại cuối cùng Trong tay anh mà thôi Tiếng dịp tiêu Chợt vang lên Đồng niên Lúc này anh cần phải bình tĩnh Những lời anh nói tôi đã nghe cả rồi Tất cả những điều này sẽ trở thành Chứng cớ trên tòa án Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ Chứng cớ trên tòa án Anh cho rằng Tôi sẽ chịu ra tòa giống như Ông cụ nội của tôi sao Không Tôi không cho anh cái cơ hội đó đâu Đồng niên hét lên cụ nội việc này thì có liên quan gì đến cụ nội anh vũ nhi nhẹ nhàng hỏi đồng niên bởi sáu mươi năm trước đây cũng chính ở thượng hải cụ nội anh mỗi đêm đi lang thang khắp thượng hải lúc đêm khuya cụ cứ thế bóp cổ chết những cô gái vô tội thần tượng cụ trong văn phòng ở tầng ba Cụ còn cất rất nhiều xác của phụ nữ, cụ là con ác quỷ mang trong mình hai loại nhân cách. Cuối cùng, cụ bị xử tử hình treo cổ. Anh đã xem những ghi chép về việc này trên tạp chí những năm 30. Sự việc này đã gây chấn động lớn thời kỳ đó. Những việc này có quan hệ gì với anh? Lẽ nào em không biết rằng Một số căn bệnh về tinh thần có thể di truyền hay sao Đúng vậy đấy Khi anh rời khỏi phòng bác sĩ tâm lý mỹ nhược lan Anh mới hiểu Rất có thể anh bị di truyền lại trên của dòng họ Đây chính là trên của tội ác Nó ẩn sâu trong huyết mạch Khi anh bước vào ngôi nhà này Trên tội ác này dần dần Chiếm lĩnh lấy cơ thể anh Hình thành nên một loại nhân cách nữa Và loại nhân cách này của anh vô cùng tội lỗi Tàn độc vô ngần Giống như bị quý nhập vậy Nói xong Anh ngước lên bầu trời đêm Và gầm lên Trúc tất cả mọi điều đau khổ trong lòng Đồng niên Anh muốn nói rằng anh có hai loại nhân cách đồng niên gật đầu từ tốn nói đúng vậy em đã từng ngủ cùng giường với ác quỷ vũ nhi run rẩy cô ôm đồng niên nói không anh không phải là ác quỷ anh có thể tự thú bây giờ vẫn còn kịp không kịp nữa rồi anh đã sát hại năm sinh mạng vô tội đủ để bắn chết anh vài lần rồi Anh phải sám hối với họ Anh cần phải xuống địa ngục Chợt đồng niên Nhìn Vũ Nhi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ Vũ Nhi Hãy đi theo anh Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau Vũ Nhi gật đầu Nói Chúng ta đi đâu Địa ngục Đồng niên ôm Vũ Nhi Đi về phía mái hiên Anh nói thầm bên tai Vũ Nhi. Em là người cuối cùng. Có thể đêm nay thực sự sẽ xảy ra chuyện gì? Suốt một đêm, mẹ Nhật Lan bị ám ảnh bởi ý nghĩ này Đến tận quá nửa đêm, cô vẫn ở trong phòng khám suy nghĩ về điều này Chuông điện thoại reo Lần này, cô hơi do dự Tay cô để trên điện thoại nhưng không cầm lên Chuông vẫn reo Như thế là tín hiệu từ địa ngục đã thúc giục cô Cuối cùng, cô cũng nhấc máy lại là tôi đây. Đối phương nói trong điện thoại, dường như mang theo nụ cười đắc ý kỳ bí. Tôi đoán được là anh. Tôi cũng đoán hiện giờ cô đang ngồi lại phòng khám. Anh còn muốn nói gì? Tôi chỉ sợ cô không dám nghe tiếp. Mễ Nhược Lan ngẩn người rồi mỉm cười nói. <cười> thích đi sâu vào tâm hồn người khác. Tôi không cho rằng người sợ hãi sẽ là tôi. Vậy thì người sợ hãi sẽ là tôi sao?" Đối phương cũng cười. <cười> "Cô sẽ nhanh chóng biết tôi là ai ngay thôi. Hãy nói đi. Cảm ơn cô có thể nhẫn nại lắng nghe, tôi nói thật lòng đấy, tôi đã kể có một người đàn ông Và một người phụ nữ sống trong ngôi nhà màu đen Người đàn ông đó nghi ngờ người vợ xinh đẹp Không chung thủy với mình Ông ta thường xuyên đánh cô ấy Còn cô ấy luôn cam chịu. Cuối cùng, đến một hôm Người đàn ông đó không thể kiềm chế nổi sự hoài nghi Đối với người vợ Ông ta nổi điên Vào một đêm, ông ta đưa vợ lên phòng ở tầng ba Đột nhiên, người phụ nữ phát hiện ra chồng mình đã trở thành một người khác. Đó chính là một con ác quỷ. Con ác quỷ đó đã chiếm lĩnh cơ thể người đàn ông đó, dơ đôi tay ra, bóp cổ người phụ nữ đó. Mễ Nhật Lan cảm thấy ghê sợ. Cô dơ tay lên sờ vào cổ mình, nói sau đó đã xảy ra chuyện gì? đầu dây bên kia im lặng, dường như chợt ngừng thở. nửa phút sau, cuối cùng anh cũng thốt ra một câu: ông ta bóp cổ vợ mình cho đến chết. thượng đế sẽ không tha thứ cho ông ta. mỹ nhược lẳng lạnh lùng nói: tất nhiên rồi. Thượng đế đương nhiên không tha thứ cho ông ta, chính ông ta cũng không thể tha thứ cho bản thân. Đó là một đêm thật hãi hùng, nửa đêm linh hồn ma quỷ xuất hiện trong căn nhà cổ xưa, âm hồn tà ác đã khống chế người đàn ông đó, dùng đôi tay ông bóp cổ chết người vợ của ông, người phụ nữ xinh đẹp đáng thương đó. Mẹ Nhật Lan bỗng ngắt lời anh ta âm hồn tà ác, anh nhìn thấy âm hồn đó ư? đúng vậy, tôi nhìn thấy nó trồng trái tim tôi. tôi hiểu rồi. âm thanh bên đầu dây kia tiếp tục vang lên. sau khi giết người, người đàn ông đó tỉnh lại nhưng người vợ xinh đẹp của ông đã biến thành một cái xác lạnh giá. ông mới nhận ra rút cuộc mình đã làm gì. Ông rất đau khổ, cũng rất sợ hãi. Sau khi trải qua sự dày vò, giang vặt, ông quyết định che giấu tội lỗi của mình. Suốt đêm, ông chuyển gạch, vôi vữa về. Ông trốn trong văn phòng tầng bà bỏ ra thời gian đúng một ngày, một đêm để chung chặt xác vợ vào trong bức tường. Từ đó về sau người phụ nữ bị chôn vùi mãi mãi trong bức tường ở tầng ba đã biến thành một oan hồn du dạo khắp nơi trong ngôi nhà đó. Về sau người đàn ông đó thì sao? Mễ Nhược Lan lần đầu tiên nghe thấy câu chuyện đáng sợ nên hơi căng thẳng. Người đàn ông tội lỗi đó nói dối là vợ ông ta mất tích, nhưng Ông ta không thể nào tha thứ Cho tội lỗi mình gây ra Cuối cùng một hôm Ông đi lên mái nhà Bên trên tầng 3 Nhảy lậu, tư sát. Tôi đã nói Thượng đế không tha thứ Cho ông ta Chính ông ta cũng không tha thứ Cho bản thân Mễ nhược lan thở phào Rồi cô nhanh chóng Phản ứng chậm rãi nói Tôi nghĩ Người đàn ông đó có lẽ có hài nhân cách Có lúc ông ta không biết mình đang làm gì Cô lại bắt đầu phân tích tâm lý Như thể đang nói với những người bệnh đáng thương Cần cô giúp đỡ Đột nhiên cô nghe thấy thứ âm thanh vô cùng đáng sợ Vang lên từ phía sau Cô đang định xoay người lại xem Tiếng trong điện thoại lại vang lên Đúng vậy Cô nói đúng lắm. Cô là một phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Có lúc tôi thật sự muốn vuốt ve làn da mượt mà của cô, còn nữa, cả cái cổ thon dài mê hồn của cô nữa. Bỗng từ phía sau lưng cô vang lên tiếng cười nho nhỏ. <cười> tiếng cười đó đến từ địa ngục. mễ nhược lan lần đầu tiên phải đối mặt với sự kinh hãi. khi cô định quay người lại, một bàn tay to khỏe đã bóp chặt lấy cổ cô. tập, tập 21 đã hết. đã hết. xin mời, mời các mời bạn Long, yeah, stop, me,